Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4073 không tốt tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thì cứ như vậy thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đi qua hơn 10 ngày. Hàn Long chân nhân cũng không có nói muốn đi đâu, Lâm Hiên cũng liền ra vẻ không biết, đại ca làm việc mặc dù có chút quái dị, nhưng rất nặng nghĩa khí. Dù sao sẽ không hố chính mình Hôm nay hai người chính như bình thường bình thường chạy đi Hàn Long Chân nhân đột nhiên đuôi lông mày khẽ động Mà bên hông hắn trong túi Chứ vật càng chút nào dấu hiểu Cũng không có một bén nhọn tiếng kêu To truyền ra Hàn Long chân nhân tay vỗ Một bức họa trục ngút trời bay lên Linh Quang tiêu tán từ từ triển khai Nhưng là một bước đẹp đẽ địa đồ đập. Vào mi mắt. Núi non sông ngoài hồ nước, không phải trường hợp cá biệt, đều xinh đẹp. Tuyệt trần đến cực điểm, nói trông rất sống động cũng không mang theo. Mảy may khoa trương đấy, mà ở một cái ngọn núi mặt ngoài, tức thì lóe. Lên một chói mắt quang điểm. Tuyết âm sơn mạch gặp thương phong. Cái kia quang điểm biểu thị chỗ có một nhóm màu vàng văn tự hiện hiện. Mà ra. Đại ca đây là. Vũ đồng tiên tử đưa tin chi thuật hiện tại mới nói cho chúng ta biết. Ở đâu tụ hợp động tác này thật đúng là đủ chậm đấy. Hàn long chân. Nhân lầm bầm thanh âm truyền vào cách tai. Lâm hiên tức thì nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối hiện tại mới. Đạt được manh mối đại ca kia ngươi tháng này mang theo ta chạy đi. Nguyên lai là chẳng có mục đích du đáng sao. Nói như vậy cũng là có thể tam để ngươi không phải chưa từng có đắt. Đến thanh khâu quốc đại ca ta làm sao có thể không người sành sỏi. Mang ngươi bốn phía du lãm một phen đi Hàn long chân nhân ngắp một. Cái giải thích được là một điểm thành ý cũng không. Lâm hiên khí khổ Nhưng cũng không thể tránh được Cái này kết nghĩa Đại ca chính là như thế không đáng tin cậy Mà chính mình lại có thể Thế nào Cũng may ngắn ngủn hơn tháng công phu Đối với bọn họ mà nói Cũng Thật sự tính không là cái gì Như vậy tưởng tượng tâm tình lập tức Lạnh nhạt huống chi những thiên này du lịch Cũng không phải là một Điểm thu hoạch cũng không Ít nhất đã biết một trọng yếu manh mối, giao diện phong ấm đã bắt đầu. Buông lỏng, ba nghìn thế giới cường giả, đã có rất nhiều, cũng tới đến. Rồi thanh khâu quốc. Mà những người này tuyệt sẽ không là bắn tên không đích, bọn họ cùng. Thượng cổ bí ẩn đều có được ngàn vạn lần liên hệ, Lâm Hiên tuy rằng. Hiện tại, hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là cảm giác. Được. Chính mình chính nhất từng bước tiếp cận đáp án. Lâm Hiên dưỡng khí công phu không tầm thường, nghĩ lại giữa, đá tâm. Bình khí hòa, sau đó Hàn Long chân nhân đưa tay thả ra một cỗ phi xa. Hai người đứng ở phía trên về sau, liền hóa thành một đảo cầu vòng phá. Không mà đi. Một tháng sau, Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân thân ảnh xuất hiện ở. Một mảnh minh mông bát ngát giấy núi giữa Xanh um tươi tốt yêu khí tràn ngập Giữa rừng núi thỉnh thoảng có Thể trông thấy trăm trượng lớn lên ngô công đại xà Các loại độc trùng Dì thú cũng là trùng loại phiền phức Nơi này chính là tuyết âm sơn mạch rồi Nhưng mà lâm hiên cũng không có trông thấy phi tuyết ở nơi nào Hoàn Cảnh cũng là ấm áp như xuân Những độc trùng kia gì thú lâm hiên tự nhiên sẽ không đặt tại trong. Mắt đem thần thức thả ra, lại không có gì rõ ràng thu hoạch nhịn. Không được mở miệng ở đây tất cả lớn nhỏ ngọn núi chi chít như sao. Trên trời, liền không biết cái kia gặp thương phong ở nơi nào đây. Tam để không cần phải gấp, cái kia đưa tin địa đồ biểu thì rõ ràng. Đối đãi vi huyên mở ra xem thoáng một phát chẳng phải hết thầy nhưng rồi, Hàn Long chân nhân sủ bận vẫn ung dung, tay áo hất lên, lần nữa đem cái kia họ Trục Tế đi ra, hai người đem ánh mắt đảo qua, sau một lát. Đã đúng rồi nhưng tại ngực rồi. Sau đó hai người cùng thi triển thần thông, phân biệt hóa thành một. Đạo cầu vòng phá không mà đi. Không biết vượt qua bao nhiêu núi cao cùng hồ nước, mấy cái canh giờ Về sau, một tòa hùng vĩ hiểm trở ngọn núi đập vào mi mắt. Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyền, vỗ, hoặc là chi 1982 liền tăng thêm huyền vũ vi tin. Núi này cao vạn trượng có thừa, đỉnh núi bạch tuyết trắng như tuyết. Nhưng liền cả tòa núi đến xem thực sự có thể nói xanh ngắt xanh biếc. Mơ Hồ có rồng ngâm hổ gầm giống như thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Khí vũ bất phàm. Hai người bay đến khoảng cách núi này ước chừng ngàn trượng địa phương, liền ngừng lại, còn không chờ bọn họ có dư thừa động tác, một đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc liền từ ngọn núi đỉnh đổ xuống hạ xuống, rồi vầng sáng lóe lên, một mỹ mạo nữ tử liền xuất hiện ở trước người. Bồng bình suốt trần, nhẹ nhàng như tiên. Hội bàn đảo bên trên cùng Lâm Hiên lại qua gặp mặt một lần. Lý Vũ Đồng. Nhiều năm không thấy, khí chất của nàng như cũ là siêu phàm thoát tục. Dung Mạo cũng là thanh lệ tuyệt luôn đấy. Hàn Long ngươi rút cuộc đã tới, vị này chắc là vân ẩm tôn Lâm Đạo. Hữu, trông thấy hai người, Vũ Đồng tiên tử trên mặt cũng lộ ra vài phần vui. Vẻ vén áo thi lễ. Lâm hiên vội vàng hoàn lễ. Hắn hôm nay tuy rằng xưa đâu bằng nay. Nhưng ở vị này linh giới đệ nhất cường giả trước mặt cũng không dám. Chú trọng bề ngoài đồng thời trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ kinh. Ngạc tiên tử nhận ra lâm mố sao. Hội bàn đảo bên trên gặp một lần như thế nào không nhìn được. huống Chi tiên đảo minh uy danh hiển hách. Vị này hàn long đảo hữu thật là Lười đấy có thể đánh bại Tư vô Đảo hữu không thể bỏ qua công lao Thiếp thân như thế nào Lại chưa từng nghe qua lâm Hiền đệ đại danh Đây Vũ đồng tiên tử làm người lạnh lùng Nhưng đối nhân xử thế thí Nhưng là không chút nào hàm hồ Cái này không kỳ lạ quý hiếm Tựa như thế tục Có người ở trước mặt Người ngoài rất hướng nổi Nhưng ở thân nhân trước mặt bằng hữu thực, sự có thể rất không bị cản trở. Lần này quang hồ hiện tiên lộ hiện, Lâm Hiên tuy là nhân tài mới suốt. Hiện, nhưng bất kể như thế nào, luôn linh giới tu tiên giả tự nhiên. Bị vũ đồng tiên tử coi là người mình. Tiên tử quá khen, ngài là tài quá khách khí. Lâm Hiên ôm quyền hoàn lễ, cấp bật lễ nghĩa cũng là chu đáo vô cùng. Tốt rồi, đều là người một nhà, hà tất như thế. Hàn long chân nhân. Trên mặt lại lộ ra một tia vẻ không kiên nhấn quảng hàn chân nhân. Đâu rồi, tên kia người ở chỗ nào, từ quảng hàn giới đến thanh khâu? Quốc, so với chúng ta dễ dàng rất nhiều, hắn sẽ không phải còn không. Có đến đây đi, ai? Vũ đồng tiên tử nghe, nhưng là thở dài, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Dưới, Lâm Hiên cùng Hàn Long hai mặt nhìn nhau. Ngươi đừng nói cho ta biết Quảng Hàn cũng xảy ra chuyện không may. Tên kia cơ cảnh thông minh thực lực không tầm thường tổng không đến. Mức, Hàn Long chân nhân trách trách vù vù, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Từ khi ma tai đến nay, toàn bộ linh giới nhân tài tàn lùi tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ba đại tán tiên, ba đại yêu vương vẫn lạc bình thường còn nhiều, hôm nay cỡ vĩ thiên hồ phương tung một chút cũng không có, nếu là quảng. Hàn chân nhân cũng xảy ra chuyện không may, cái kia đại kích hoa liền. Quá lớn tại nơi này mấu chốt mà bên trên bọn hắn lấy cái gì cùng ba. Nhìn thế giới cao thủ tranh phong, quảng hàn không có vẫn lạc, bất quá tình cảnh có chút không ổn mà. Thôi... Hôm trước vừa tới nơi đây, hai người các ngươi đi xem, dĩ nhiên là hiểu được. Vũ đồng tiên tử thở dài nói. Sau đó toàn thân bị kim quang khẽ quấn, hướng phía phía trước ngọn núi. Kích bắn. Lâm Hiên cùng Hàn Long đầy bụng điểm khả nghi, nhưng việc đã đến nước. Này tự nhiên không có khả năng lùi bước, cũng nhanh theo sát ở phía. sau rồi? Rất nhanh đến rồi đỉnh núi lướt qua mấy tầng cấm chế tại một tòa. Cung điện phía trước đem độn quang ngừng rơi. Vũ đồng tiên tử trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một khối lệnh. Bài nhẹ nhàng nhoáng một cái một đảo hồng quang bay vụt cửa điện mở. Ra một đôi thị nữ đi ra tham kiến tiên tử tham kiến hai vị tiền Bối xin mời. Vũ đồng tiên tử khom người đón khách. Hai người tự nhiên không chút do. Dự đi vào rồi. Một kiện đại sảnh đập vào mi mắt cũng không quá nhiều, lại phong cách. Cổ xưa trang nhã, ba người phần khách và chủ ngồi xuống tự nhiên có. Thị nữ mang lên rượu ngon trái cây. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?